À, anh em nhá cảm ơn mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học truyện của lão trần thì uh, báo cáo với anh em là vừa qua thì tôi uh, có đi uh, lên uh, buôn ma thuột ở chỗ nhà xếp tuấn để có tí công việc bên gia đình sếp mà sang nói chung là vui lắm anh em ạ tôi có lẽ lúc khác tôi sẽ live stream tôi kể cho anh em nghe nó vui đến mức độ chỉ cười không mà khản tiếng anh em ạ chứ không cần uh, phải đâu mà nói chung là nói thì chắc ba ngày ba đêm mới hết chuyện thì chúng ta sẽ quay trở lại với thích khách thời gian. Trương là thần quyền may mắn. ở Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở uh, hứa thanh và độ trưởng sau khi cái cuộc gọi là phục kích uh, theo lệnh của nữ đế thì bọn họ cũng đã thành công thu được những cái mà mình cần. Có vẻ như là nữ đế còn lén ăn lẻ một tí tuy nhiên bọn họ định lên phía Bắc để coi như là uh, À, để cho hứa thanh để tu luyện cái cái món truyền thừa đấy, thì lại bất ngờ gặp mấy người của Bắc mệnh vương tộc bị truy sát bởi thánh địa. Vậy thì chúng ta đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nói chung là mình mới bị khản tiếng hay ngậm thuốc nó hồi lại cái giọng, nhưng mà nó chưa ok lắm, thì anh em thông cảm một tí nhá. Cũng quá trùng hợp lại đánh nhau ngay trước mặt chúng ta. Trần nhẹ như nhau mất lại. thì là nhìn hành động của ba người này thực sự là muốn giết đối phương, từ thần sắc của họ cũng thấy rõ, quả thật là không có phát hiện ra là xung quanh có người. Vì vậy, Trần Nhị Nghiêu Định tiếp tục quan sát xem liệu ba người này có thực sự chết hay không. Dù sao thì sự xuất hiện của bọn họ đầy dãy sự trùng hợp, mà khi trùng hợp nó đạt đến một mức độ nào đó thì chính là sự kỳ quái. Nhưng Hứa Thành lại quan sát kỹ lưỡng hơn, trong mắt lóe lên ánh sáng u ám, Hắn bất ngờ dơ tay phải lên vẫy nhẹ một cái. Trong cái vẫy tay đó, tiếng động từ ba tu sĩ đang giao chiến bỗng như bị cắt đứt, lập tức biến mất, sau đó hình thành sát chiêu vô hình, bung nổ ngay lập tức. Nơi nó đi qua tạo thành âm bạo, hai tu sĩ của thánh địa biến sắc, thần sắc kinh hãi, đang muốn né tránh nhưng không kịp, lập tức bị bao phủ vào bên trong âm bạo. Trong tiếng nổ vang lên, thân thể hai người này tan vỡ chia năm xà bảy hồn phi phách tán, Thì còn lại, máu tươi rời xuống nhuộm đỏ cả mặt đất. Về phần tu sĩ trung niên của bắc mệnh vương tộc, lúc này cũng bị biến cố bất ngờ. Làm cho tâm thần chấn động, theo bản năng lùi lại vài bước, rồi nhanh chóng nhìn quanh, nhưng không phát hiện được gì. từ ẩn nấp của hứa thanh vật trần nhị nghiêu, khiến tu sĩ này nhìn quanh đầu thấy trống trải. Sau một lúc lâu, tu sĩ bắc mệnh vương tộc này mới ít sâu một hơi, cúi đầu bái xuống. Tầu nhân là long cửu của bắc mệnh vương tộc. Cảm tạ tiền bối đã cứu mạng Ân công đã không muốn hiện thân Thì vãn bối cũng không biến cưỡng Nhưng ân tình này Vãn bối ghi khắc trong lòng Sau này nến ân công Đến bắc mệnh vương tộc Có thể cầm lệnh bài này tới tìm ta Có gì sai bảo Lòng Cửu nhất định Là sẽ tận lực Tu sĩ trung niên thái độ chân thành Nhưng thần sắc không kiêu ngạo Lời nói lại càng thêm trịnh trọng Lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc lấp lánh Đặt trên mặt đất Sau đó hắn lại cúi đầu bái, và một lúc mà không thấy chung quanh có phản ứng, gã mấy sâu đứng dậy, thân ảnh biến mất nơi chân trời. Sau một lúc lâu, tấm lệnh bài mà Long Kiều để lại, tự mình bay lên, rơi vào tay Trần Nhị Nghiu. Có chút thú vị, lệnh bài này lại được làm bằng băng tinh, chất lượng còn là cực phẩm. Long Kiều này, nhìn khí chất cũng không tầm thường, lại ra tay như vậy, hẳn phải có địa vị ở bắc mệnh vương tộc. Sau này đến như đến tộc đó, nói không chừng người này thực sự có chút hữu dụng. Nhưng mà trước đó mọi thứ vẫn quá trùng hợp. Tiểu thành tại sao người lại ra tay? Trần Nhị Nghiêu chơi đùa với cái lệnh bài quay qua nhìn hứa thanh. Hứa thanh nhìn theo hướng mà Long cửu rời đi, chậm rãi nói. Người này quả thực không đơn giản, trên người gã có chút thần quyền. Thần quyền. Ánh mắt Trần Nhị Nghiêu ngừng tụ lại. hẳn là một loại thần quyền cực kỳ hiếm có và đang trong trạng thái sắp nở rộ cần thêm một chút thời gian mới có thể hoàn toàn xuất hiện đợi chúng ta xử lý xong chuyện của phong lâm đào ta dự định sẽ đi thăm dò một chút nói xong hứa Thành giơ tay vẫy một cái nhật quỹ bay lên sau đó nhấc chân phải đạp xuống mảnh đất băng nguyên vô thành vô tức vỡ ra một diện tích lớn sụp đổ thân hình hắn cũng chìm xuống dưới trần nhị nghiu chớp mắt cũng tiến vào trong động băng dưới lòng đất cả hai thân ảnh biến mất ở dưới băng nguyên trong dòng sông băng hướng xuống phía dưới mà lao đi bọn họ cần phải đến một nơi cực hàn không để cho bản thân có một chút nhiệt năng nào như vậy mới phù hợp với yêu cầu của việc truyền thừa trong hồn phách của phong lâm đào vì vậy họ đến đáy của dòng sông băng ở bên ngoài động băng nhật quỹ đảo ngược lực lượng thời gian tản ra lập tức mặt đất băng nguyên vừa vỡ vụn đã khôi phục nguyên trạng nhật quỹ mờ dần rồi biến mất Thời gian cơ thế chậm rãi trôi đi, bảy ngày trôi qua. Ở băng nguyên phía Bắc, cách nơi mà Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu biến mất vài vạn dặm vùng này thì hơi ít dị chất so với những nơi khác, nên ban đầu có rất nhiều tông môn nhỏ tụ tập. Nhưng khi chiến tranh ập đến, có người bị triệu tập, có người lại di cư, đến giờ chỉ còn một tiểu tông môn gọi là băng hà tông. Tông môn này thì khá nhỏ. Đệ tử không đến trăm người, ngày thường sống rất khổ cực. Từ xuất hiện của chiến tranh lại làm họ càng thêm khổ cực hơn. Lúc này có một thân ảnh từ chân trời gào thét bay đến, bay vào đại điện của Tông Môn, rồi hiện ra thân ảnh, chính là Long cửu người đã được thừa thành cứu mạng. Hiện giờ, vẻ mặt bình tĩnh đã bị sự đắc ý thay thế. Ngồi trong đại điện, một đệ tử đi vào, từ trong điện vẻ mặt lo lắng cúi chào gã. Ta mắt sư tôn. đây là đại đệ tử của long cửu thấy đại đệ tử mặt mày lo lắng long cửu nhớn mày xảy ra chuyện gì sư tôn hôm nay lại có mười một đệ tử trong tông môn lựa chọn rời đi do cả tông môn chỉ còn lại có ba mươi bảy người hơn nữa tài nguyên tu luyện của mọi người khuyết thiếu nghiêm trọng cứ tiếp tục như vậy long cửu nghe vậy chỉ cười không sao mỗi người có chí riêng vi sư sắp thành công rồi Đại đệ tử nghe vậy thở dài, biết sư tôn đã mê muội khó lòng khuyên nhủ, cho nên hỏi một câu. Sư tôn, lần này xuất môn thu hoạch thế nào? Long cửu cười ha hả. Vi sư mười lần xuất môn, chắc chắn một lần gặp nguy hiểm, mà gặp nguy hiểm thì tất gặp ân công. Lần này vận may vượt xa trước đây, suốt chặng đường gặp ba nhóm ân công. Nhìn dáng vẻ đắc ý của sư tôn, đại đệ tử nghĩ đến những ngày khổ cực của tông môn, không kìm được mà khuyên thêm một câu. Từ tôn linh thạch tu luyện của các đệ tử đều hết rồi hay là chúng ta bán đi một cái lệnh bài thì bán một cái thôi Tông kiểu nghe vậy nhíu mày lại tầm nhìn hạn hẹp vì sự đây là dựa vào vận may của mình để mà nổi danh ngươi phải biết những ân công cứu ta mỗi người đều là đại nhân vật cả họ cầm lệnh bài của ta cảm nhận được sự phi thường của ta sau này đi đến bắc mệnh vương tộc chắc chắn là sẽ nhớ tới ta từ đó mà nhắc tới với các cường giả trong tộc <cười> ban đầu các đại nhân trong tộc có thể không biết ta là ai nhưng ân công đến nhiều nhắc tới nhiều tự nhiên là các vị đại nhân của bắc mệnh vương tộc sẽ quấn tượng sâu sắc về ta cũng sẽ khiến nhiều tộc nhân biết ta là ai huống chi mỗi ân công đều là mối quan hệ của ta Họ đối với ta có ân cứu mạng ta phải báo đáp đây chính là nhân quả để tất cả các đại nhân vật Đều trở thành ân công của ta Vậy ngươi nói Ta có thể không nổi danh hay sao Mà ta có danh tiếng như vậy rồi Thì muốn gì mà chẳng có Nói xong Long kiểu nhìn đại đệ tử của mình Nghĩ đến những năm qua Đối phương theo mình thực sự rất khổ Cho nên an ủi một chút Ngươi trở thêm chút nữa đi Ta dự định khi đưa hết bảy cái lệnh bài còn lại Thời cơ sẽ chín muồi. Không nói nữa Tì Sư nghỉ ngơi một lát Dưỡng thương Rồi tiếp tục xuất môn Tìm ân công Đại đệ tử trầm mặc, muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy sư tôn như vậy, ảnh chỉ có thể im lặng. Nhưng nghĩ đến những năm qua, sư tôn quả thật vận may khác thường, gặp phải nhiều lần truy sát, đều là nguy hiểm sinh tử, nhưng lần nào cũng có quý nhân ra tay tương trợ. Vì vậy mà sư tôn đã nghĩ ra cách để nổi danh như thế. Hy vọng là có thể thành công, đại đệ tử thở dài. Khu vực Bắc Giới gần với Đông Giới, ở dưới đáy băng nguyên là một mảng tối tăm. Đồng băng dày đã trở thành bầu trời của dòng sông băng bao phủ nơi này. Cái lạnh thấu trương của dòng sông băng và sự băng giá tiềm ẩn trong đó, đáng lẽ ra, đã khiến cho nước sông đóng băng. Nhưng nước ở đây lại rất kỳ dị, vừa có dị chất do thần tức khóa thành, lại vừa có linh lực. Tùy thuộc vào các tầng thứ khác nhau mà điểm đóng băng cũng khác biệt nhau. Càng xuống sâu thì điểm đóng băng càng vượt xa nhận thức. Dù Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu không cảm nhận được bất kỳ nhiệt năng nào trong cơ thể, hoàn toàn là dựa vào tu vi của mình để duy trì sinh cơ, nhưng nước sông vẫn không có kết băng. Và cái lạnh càng xuống sâu lại càng trở nên mãnh liệt. Đến khoảng 3 vạn trượng thì Hứa Thanh dừng lại. Nếu tiếp tục đi xuống, cơ thể hắn tự nhiên có thể chịu đựng được, nhưng linh hồn đã cảm thấy áp lực rồi. Ít nhất vẫn có thể chịu đựng thêm một hai vạn trượng nữa. Tuy nhiên, phong lâm đào và Nguyệt Đông thì đã đến giới hạn. Uống thêm nữa, họ sẽ không còn khả năng triển khai tiên thuật và truyền thừa. Ngược lại với Trần Nhị nghiêu thì sự kỳ dị của y tại đây lại hiện rõ mồn một, một, y không hề hấn gì cả. Thậm chí hứa thanh cảm thấy Trần Nhị nghiêu ở trong dòng sông băng này lại thoải mái hơn nhiều so với ở bên ngoài. Đại sư huynh của ngươi mãi mãi là đại sư huynh của ngươi. Nhận ra ánh mắt của hứa thanh, Trần Nhị nghiêu nở nụ cười đắc ý. Hứa thành nghe vậy, trên mặt tỏ ra vẻ kính phục, khiến Trần Nhị Nghiêu vô cùng thoải mái. Nhưng mà, y cũng biết là Phong Lâm Đảo và Nguyệt Đông không thích hợp để xuống sâu hơn. Vì vậy, sau khi trao đổi ánh mắt, hai người quyết định sẽ triển khai truyền thừa của Phong Lâm Đào ở đây. Trần Nhị Nghiêu vẫy tay, lập tức linh hồn của Phong Lâm Đảo hiện ra trong sông băng. Vừa xuất hiện, linh hồn của gã lập tức run rẩy băng mắt thường có thể thấy bắt đầu kết băng. nguy cơ sống chết mãnh liệt khiến Phong Lâm đảo tâm thần chấn động, không chút do dự bộc phát toàn bộ linh hồn lực, cố gắng chống lại cái lạnh. Nhưng hiệu quả là rất ít. Phong Lâm Đào buộc phải di chuyển lên trên, cho đến khi lên thêm ba ngàn trượng, gã mới miễn cưỡng duy trì sự cân bằng, linh hồn không có trở thành tượng băng. thật vô dụng, Trần Nhị Nghiêu nhíu mày quát. Phong Lâm Đào trong lòng đầy uất ức, gã muốn nói với Trần Nhị Nghiêu rằng gã là linh hồn, không có thân thể. Cho nên sức mạnh phát huy ra, tự nhiên yếu đi nhiều. Mà tất cả những điều này không phải thứ mà ý muốn, chẳng phải là vì bị câu cá mà thành ra như vậy sau. Ngoài ra trên đường đi còn bị hai người này phong tỏa, tự nhiên sức mạnh cũng hạn chế. Nhưng những bước đức này, gã không dám nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng, trên mặt vẫn phải tỏ vẻ nịnh nọt. Gã thực sự lo lắng là, sau khi đã giao ra truyền thừa, giá trị của bản thân sẽ giảm xuống vô cùng nhỏ. Nếu như làm đối phương Phật lòng, e rằng đến lúc đó, gã sẽ chết chắc. Dù trên đường gã không ngừng suy nghĩ tìm ra cách để thoát ra, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có nghĩ ra cách nào hiệu quả. Lúc này, bị ánh mắt của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu chiếu vào, ánh mắt như hổ rình mồi, khiến tâm thần của Phong Lâm Đảo run rẩy, không dám không theo. Vì vậy, gã hạ quyết tâm nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đạo hữu tiếp theo ta sẽ thành tâm thành ý không rút dấu diếm cũng không triển khai bất kỳ thủ đoạn nào bất lợi cho các người hết lòng giao ra truyền thừa và giúp các người khắc ấn thành quyền hành ta không có yêu cầu gì khác cũng không mong đợi các người trả tự do cho ta ta chỉ muốn sống thôi dù làm nô lệ cũng không sao vì vậy hứa thành đạo hữu ta tin người, hy vọng người có thể cho ta một lời hứa phong lâm đào nhìn hứa thành Nói xong, hứa thanh còn chưa kịp nói gì, thì Trần Nhị Ngưu đã không vui mở miệng. Ý gì đây? Không tin ta. Phong lâm đào tâm thần run rẩy, vừa định, giải thích, giọng của hứa thanh đã vang lên, cắt ngang lời gã. Ta sẽ ở trong phạm vi khả năng của mình đưa ngươi trở lại nhân tộc, còn sống chết của ngươi sẽ do nữ đế quyết định. Lời của hứa thanh vừa ra, lòng phong lâm đào cuối cùng bình yên lại, thở phào nhẹ nhõm. nếu như hứa thanh đồng ý ngay ngược lại gã sẽ bất an nhưng lời của hứa thanh như vậy có thể hiện ra được thành ý vì vậy trong mắt vong lâm đảo hiện lên vẻ quyết tâm không do dự nữa cũng không đòi hỏi gì thêm lúc này hai tay kết ấn đặt lên trán lập tức linh hồn của gã phát sáng lấp lánh ở trong dòng sông băng tối tăm này nó như một ngôi sao vậy ở nữa có một sợi dây mạnh do cái lạnh nơi đây mà xuất hiện trên linh hồn của gã Nó đan xen vào nhau, tạo thành một bông hoa nở rộ. Hình ảnh bông hoa này vừa xuất hiện thì có một hương thơm kỳ lạ tỏa ra. Khi phồng lên, một ý nghĩa nguyên thủy và hùng vĩ từ bông hoa này cũng bùng lên theo, đó là khí thức của Đại Đế. Khí thức đó nếu như xuất hiện ở bên ngoài thì sẽ là ảo ảnh, nhưng khi xuất hiện ở dòng sông băng này nó lại trở thành thực chất, hóa thành một vòng tròn bởi vô số ấn ký tạo thành. Nó xuất hiện xung quanh phong lâm đào, không ngừng xoay chuyển và lấp lánh, phản chiếu cùng với hình ảnh bông hoa đó. Cuối cùng, vòng tròn giống như là sự phóng đại của bông hoa, bên ngoài linh hồn của phong lâm đào, nó trở thành một bông hoa thực sự. Những ân ký tạo thành bông hoa, mỗi cái đều phát ra cảm giác đạo vận. Nhìn kỹ có thể thấy được những ân ký này đều trống rỗng, không chứa đựng bất kỳ một ý chí nào, cũng không chứa đựng bất kỳ một thuật pháp nào. chỉ có đạo vận thuần túy nhất, cơ bản nhất. Đây chính là quyền hành của truyền thừa Đại Đế ở Liêu hiển Thánh Địa Ta. Nó là trống rỗng, có thể khắc ấn bất kỳ một pháp thuật thần thông nào để hình thành quyền hành. Nhưng không phải là thuật pháp nào cũng có thể thành công mà mỗi lần thất bại sẽ khiến doanh ký, truyền thừa vĩnh viễn tiêu tan đi một ít vì vậy tốt nhất phải thành công ngay lần đầu. Ông Lâm Đào lập tức mở miệng thân sắc vặn vẹo hiển nhiên việc phóng đại truyền thừa dù có sự hỗ trợ của môi trường đối với gã vẫn là khó khăn ai vì đạo hữu ta chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang cuối cùng cần khắc ấn thuật pháp nào các người nhanh chóng quyết định đi Ưa Thanh và Trần Nhị Nghiêu trao đổi ánh mắt cơ hội này không thể à có thể không chọn tiên thuật của Nguyệt Đông nhưng nếu Nguyệt Đông đã có kế hoạch khắc ấn tiên thuật của mình Thanh Quân Hành thì nhất định đã chuẩn bị ký lưỡng và khả năng thành công là lớn nhất Ưa Thanh trầm ngâm Trần Nhị Nghiêu nhau mắt. Tiểu Thanh, ta đang nghĩ một vấn đề, đó là kế hoạch của Nguyệt Đông thực sự chỉ là khắc ấn tuyên thuật của nàng thành quyền hành sau. Theo những lần giao đấu với Nguyệt Đông, cảm giác của ta là nàng ta rất âm hiểm. Vì vậy, có khả năng nào hay không là nàng còn có kế hoạch tiếp theo. Khắc ấn thành quyền hành có lẽ chỉ là một phần quan trọng trong kế hoạch cuối cùng của nàng ta. Trần Nhị Nghiêu nói xong, gửi thành suy nghĩ, nhớ lại việc Nguyệt Đông phối hợp với Lan Giao trước đây Nếu nàng thực sự chỉ vì phong lâm đào thì không cần phải tham gia sâu vào cuộc tranh đoạt giữa Lan Gia và đại đệ tử của đại đế là Lữ Lăng Tử. Nàng nên có cách khác để qua mặt Lan Gia âm mưu đoạt lấy truyền thừa của phong lâm đào. Nhưng nàng lại chọn một con đường, một khi thành công sẽ thu được lớn nhất đối với Lan Gia. Nàng ta chắc chắn là có mục đích khác. Ước thanh bờ Trần Nhị Nghiêu cho đổi ánh mắt, sau đó đưa tay ra. Nguyệt Đông Bị tiêu ảnh điều khiển hiện ra trong dòng sông vừa xuất hiện thân thể Nguyệt Đông run rẩy trong mắt vẫn còn đầy án hận nhưng bị tiêu ảnh khống chế cơ thể cho nên không thể phản kháng chỉ có thể để tiêu ảnh điều khiển mở miệng chủ nhân trong ký ức của nàng không tìm thấy mục đích khác dường như khắc ấn tiên thuật thành quyền hành chính là kế hoạch cuối cùng của nàng trong mắt hứa thanh lạnh lùng nhìn ánh mắt đầy oán hận của Nguyệt Đông nhàn nhạt nói khống chế nàng triển khai tiên thuật, truyền thừa quyền hành này, không khắc ấn pháp thuật khác, chỉ khắc ấn tiên thuật của nàng. Đầu ảnh nhận lệnh, dưới sự khống chế của nó, Nguyệt Đông giơ tay, trực tiếp triển khai tiên thuật, lục tặc vọng sinh. Với ánh sáng bảy màu lóc lánh, sự oán hận trong mắt Nguyệt Đông nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng, nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt, nhìn cơ thể mình không bị kiểm soát mà triển khai tiên thuật. chẳng mấy chốc, ánh sáng bảy màu rực rỡ bùng phát từ nàng, tạo thành một biển ánh sáng bảy màu, hoàn toàn bao phủ, lên bông hoa truyền thừa bên ngoài cơ thể Phong Lâm Đào. Trong sự chiếu rọi những ấn ký trống rỗng kia cũng nhanh chóng hấp thụ ánh sáng bảy màu, đồng bộ màu sắc. Cuối cùng, khi tiểu ảnh khống chế hai tay Nguyệt Đông giơ lên, mạnh mẽ chém xuống, lập tức là biển sáng bảy màu bị chặt đứt liên kết với Nguyệt Đông. Tất cả đều tràn vào đó hoa truyền thừa của Phong Lâm Đào. phân bố trong các ấn ký, khiến bông hoa đó nở rộ thành một bông hoa bảy màu. Nhìn chăm chăm vào bông hoa này, trong lòng Phong Lâm Đảo dấy lên sự mâu thuẫn, gã quý muốn chiếm hữu nó, nhưng ngày sau đó thân ảnh hứa thanh xuất hiện sau lưng gã, Trần Nhị Nghiu thì tới trước mặt gã. dưới ánh mắt lạnh lùng của hứa thanh và nụ cười của Trần Nhị Nghiu, Phong Lâm Đảo không còn cách nào khác ngoài việc đè nén sự kích động trong lòng, chân Thành nói. Hai vị đạo hữu dùng lưu huyền thánh dịch tưới lên là có thể làm nó hoàn toàn đông đặc lưu huyền thánh dịch thì ta giấu trong linh hồn, hiện tại trạng thái của ta, người ngoài không thể lấy ra sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành quyền hành cho nên xin hãy giải phóng cấm chế của ta, ta sẽ lấy nó ra ông lâm đào cố gắng làm cho thần sắc của mình trông thật chân thành đây là con át chủ bài cuối cùng của gã, nhưng mà có một điều gã đã phán đoán sai từ trong gốc rễ. Liêu huyền thánh dịch, hứa thành cũng có, mà còn có nhiều hơn của gã rất nhiều. Ngay sau đó hứa thành giơ tay lên, lấy ra một bình, vẫy tay một cái. Liêu huyền thánh dịch nhiều hơn của phong lâm đảo gấp hàng chục lần, từ trong bình đổ ra. Nó rơi xuống đóa hoa bảy màu kia, bởi vì số lượng đầy đủ nên khiến bông hoa nhanh chóng đông đặc, từ trạng thái ảo ảnh, hoàn toàn đã trở thành thực tế. Ngay sau đó, khi hứa thanh giơ tay lên, tiếng răng rắc vang lên, bông hoa bảy màu lập tức cắt đứt liên kết với phong lâm đảo bay về phía hứa thanh, bị hứa thanh bắt lấy nắm trong lòng bàn tay. Cảnh tượng này khiến mắt của phong lâm đảo trợn to, trong lòng vang lên tiếng nổ, nhiều như vậy. Gã lập tức đoán được nguyên nhân, hiểu rằng ngày hôm đó trong hang động chứa liêu huyền thánh dịch. Thánh dịch không hề ít như gã thấy, mà đã bị hứa thanh hút trước rồi. Tâm trí của gã trao đảo Vô số cảm xúc dâng trào, nhưng không thể không đè nén, nhìn lại sự ấm ức, nhìn sự chua sót, tiếp tục tỏ vẻ nịnh nọt, đồng thời cũng đặt hy vọng vào bông hoa bảy màu kia. Bông hoa phát ra khí tức hùng vĩ, đạo vận mạnh mẽ, trở thành quyền hành thực sự, mà vẫn chưa có chủ, một khi dung hợp nó sẽ trở thành đạo ngân, tạo hóa như vậy nếu đặt ở bên ngoài. chắc chắn sẽ khiến vô số tù sĩ điên cuồng, thậm chí cả thần linh cũng động tâm. Nhưng mà chỉ có một cái. Ông Lâm Đào tỏ vẻ nịnh nọt bên ngoài, nhưng trong lòng thầm thì. Gã tự hỏi, nếu là mình, dù là huynh đệ ruột thịt thì cũng sẽ tranh đoạt, uống chi, chỉ là đồng môn. Nhưng ngay sau đó một cảnh tượng khiến lòng gã thắt lại xuất hiện. Gã thành, sau khi chơi đùa với bông hoa bảy màu kia, lại ném nó cho Trần Nhị Nghiêu. Trần Nhị Nghiêu bắt lấy ngó một cái, Rồi ngẩn đầu nhìn Phong Lâm Đào. Phong Lâm Đào càng tỏ vẻ nịnh nọt hơn. Trần Nhị Nghiêu nở nụ cười. Tiểu Phong Tử, ta sẽ làm một trò ảo thuật cho ngươi xem. Nói ra thì trò ảo thuật này cũng là nhờ vào sự hào phóng của ngươi mà có cơ sở để hoàn thành. Nói xong, trong sự mơ hồ của Phong Lâm Đào, Trần Nhị Nghiêu nhìn hứa thanh. Đối với việc này, trên đường đi, họ đã tìm ra cách giải quyết. vì vậy hứa thanh giơ tay lên thánh thiên thần đằng quán bất ngờ bay ra lao thẳng về phía trần nhị nghiêu thân ảnh trần nhị nghiêu chớp động thánh thiên thần đằng của y cũng bay ra hai cái dây thần đằng này đã từng là một cái nhưng mà bị trần nhị nghiêu cắn đứt thành hai giờ đây khi tiến lại gần chúng bắt đầu hợp nhất và nhanh chóng trở thành nhất thể sau đó dưới sự chấn động của phong lâm đào trần nhị nghiêu ném bông hoa bảy màu vào tay thần đằng thần đằng há miệng một miếng, nuốt chừng. <cười> Lập tức toàn thân của thần đằng lấp lánh ánh sáng bảy màu. Sau khi chuyển động hoàn toàn, hóa thành đạo ngân, lan tỏa toàn bộ, lại tự mình tách ra trở lại. Sau khi hòa nhập vào cơ thể, hứa thanh và trần nhị nghiêu, cả hai đều chấn động cơ thể, đôi mắt nhắm lại, trên người có khí thức quyền hành nổi lên, bắt đầu dung hợp. Tiên thuật, lục tặc vọng sinh, vậy mà hoàn mỹ phân ra thành hai. Tâm trạng của Phong Lâm Đào liên tục chìm xuống, sự bất đắc dĩ thì dâng cao mãnh liệt. Nguyệt Đông ở bên cạnh, cảm xúc trong mắt cũng tương tự. Lúc này, hai người, lần đầu tiên trong đời, có sự đồng cảm với nhau. Nhưng kết quả thì không thể thay đổi. Càng làm cho tâm thần họ rung động là sau vài chục hơi thở, thì Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu lần lượt mở mắt, cả hai cùng lúc hành động nhất trí quay đầu nhìn Nguyệt Đông. Hóa ra là như vậy. Hóa ra, Lan chứa mục đích cuối cùng ở trong tiên thuật lại rất kín đáo, nếu không hóa thành quyền hành thì khó mà nhận ra. Không ngờ là tiểu ảnh cũng không thể nhìn thấy ở trong ký ức của ngươi. Nguyệt Đông quả thực là có kế hoạch sâu xa hơn, đó mới là lý do thực sự nàng lựa chọn hợp tác với Lan ra. Lý do đó nàng đã xóa nó khỏi ký ức của mình vào thời điểm quan trọng chuyển nó vào tiên thuật cho nên trước đây tiểu ảnh cũng không thể dò ra. lúc này khi hứa thanh và trần nhị Nghiêu dung hợp quyền hành cuối cùng họ đã hiểu rõ phần nào luyện hóa truyền thừa của phong lâm đào khắc ấn tiên thuật thành quyền hành đó chỉ là bước thứ hai trong kế hoạch của nguyệt đông bước đầu tiên là hợp tác với lan gia giúp dẫn dụ đệ tử của đại đế đồng thời âm mưu chiếm đoạt truyền thừa của phong lâm đào bước thứ hai là dung hợp với phong lâm đào biến tiên thuật lục tặc vọng sinh trở thành quyền hành còn bước thứ ba là mục đích cuối cùng của nàng. Nàng và Lan Gia đã thỏa thuận với nhau. Sau khi Lan Gia lấy được ma nhãn của đệ tử đại đế, thân thể sẽ giao lại cho nàng để cho nàng luyện hóa thành con rối cảm xúc. Sau đó, nàng lại điều khiển con rối này cùng với Lan Gia tiếp cận nơi đại đế bế quan, âm mưu đoạt lấy vì đại đế nghi ngờ đã ngã xuống kia. không rõ là Lan Gia đang giấu phương pháp nào, nhưng lại có sự tự tin tuyệt đối. Nói với Nguyệt Đông rằng, không phải nghi ngờ Đại Đế đã ngã xuống, mà là thực sự đã ngã xuống. Mà nơi bế quan của Đại Đế thì đã bị phong tỏa. Đạo Vận và Tu Vi phát ra khi Đại Đế ngã xuống sẽ bị lắng động. Nếu như được hấp thu, có thể làm cho Tu Vi của nàng tăng tiến rất nhanh. Dựa theo kế hoạch thì nhất định sẽ thành công. Khi đó, Lan Gia sẽ có được những truyền thừa khác và Tu Vi của Đại Đế. Còn Nguyệt Đông sẽ dùng quyền hành này khắc ấn lên cái xác của Đại Đế luyện thành một con rối đại thế. Kế hoạch này rõ ràng là còn cần nhiều chi tiết, cũng rõ ràng tồn tại sự mưu mô đấu đá, bởi vì nhìn sơ qua thì vai trò của Nguyệt Đông dường như không lớn, nhưng Lan gia vẫn lựa chọn hợp tác với Nguyệt Đông. Chi tiết cụ thể trong ý niệm này lại không tồn tại, cũng không biết là bị nàng ẩn giấu đi bằng phương pháp khác, hay là cất giấu trong cảm xúc của người khác, hoặc là ở Lan gia. Dù vậy. Trần Nhị Nghiêu vẫn bị sự điên cuồng của kế hoạch này làm cho tâm hồn sao động. Nguyệt Đông điên cuồng như vậy, gan to như thế, ta thích, mông cũng to nữa. Ánh mắt Trần Nhị Nghiêu nhanh chóng lóe sáng, đột ngột quay đầu nhìn hứa thanh. Tiểu thanh, nếu Nguyệt Đông và chúng ta có duyên, mà nàng đã giúp chúng ta đến bước này. Tiếp theo, nếu chúng ta mà không giúp nàng hoàn thành, thì lương tâm sẽ gặp phải sự tự trách nghiêm trọng đó. Hơn nữa, nơi bế quan của Đại Đế, Chứa đựng cơ hội tạo hóa tăng tiến tu vi Chúng ta tu luyện bình thường thì quá chậm Đi làm một vố thì thế nào Dù có khả năng tồn tại gian trá ở đây Nhưng mà hình như đã lâu Chúng ta không có làm đại sự Lần này nếu như đã gặp phải Không đi thì đạo tâm của chúng ta Sao mà ổn cho được Trần nhịnh ưu liếm môi và ánh mắt điên cuồng Đạo tâm không ổn định Chỉ là một lời bào chữa ngớ ngẩn Từ miệng của Trần Nhị Nghiêu nói ra, có thể thấy ý định đi đến Ma Vũ Thánh Địa của Y kiên định như thế nào. Dù sao, Hứa Thành biết rõ, đạo tâm của Đại sư Huynh chính là lòng khao khát với bảo vật và tạo hóa. Nhưng có một điều Đại sư Huynh nói rất đúng, Hứa Thành nhớ lại những trải nghiệm của hai người, quả thực là đã mấy năm trôi qua kể từ lần cuối hai người đi làm đại sự. Quan trọng nhất đối là cơ hội nâng cao tu vi, Nó nằm ngay ở nơi bế quan của vị đại đế kia, hứa thanh nghe được cũng rất động tâm. Hắn biết rằng với tu vi hiện tại của mình, nếu như cứ tiến dần theo cách thông thường, muốn đột phá quy hư mà bước vào uẩn thần là vô cùng khó khăn, bởi vì thần quyền quán quá nhiều, đến hơn trăm cái lận, điều này mang lại cho hắn sức chiến đấu vô cùng châu bò, nhưng nó cũng tạo thành một cái rào cản đáng sợ. chỉ khi hắn hoàn toàn cảm ngộ hết tất cả thần quyền, hắn mới có thể đột phá cảnh giới quy hư và trở thành cương giả quẩn thân. Dù rằng là quẩn thân này của hắn sẽ là vô tiền quáng hậu vượt qua tất cả những người cùng cảnh giới, thậm chí ở một mức độ nào đó gần như đã tiệm cận với thần linh, nhưng mà thời gian cần cho nó sẽ là rất dài. Nếu ở thời bình thì không có vấn đề gì, cứ lù khù tu luyện từ từ rồi cũng được. Nhưng hiện nay, thánh địa liên tục hạ lệnh, chiến tranh với đại lục vọng cổ đã nổ ra tương lai mờ mịt không biết sẽ thế nào trong lúc này việc nâng cao tu vi để trở nên mạnh mẽ hơn đối với hứa thành mà nói là điều vô cùng cấp bách vì vậy hứa thành trầm ngâm nhìn phong lâm đào và nguyệt đông phong lâm đào thì trong lòng hốt hoảng vội vàng bày ra vẻ mặt lấy lòng nguyệt đông dưới dự khống chế của tiểu ảnh thì cúi đầu cung kính sau một lúc lâu suy nghĩ cuối cùng hứa thành và trần nhị ngưu trao đổi ánh mắt giọng nói trầm thấp vang lên đại sư huynh muốn đi mà vũ thánh địa để đoạt lấy tạo hóa này thì cần có một cái thân phận nghe thấy giọng điệu của hứa thanh không có ý từ chối trần nhị ngưu càng thêm phấn khởi ánh mắt lướt qua nguyệt đông và phong lâm đào y cởi hắc hắc chẳng phải thân phận đã có sẵn rồi sao? phong lâm đào trong lòng càng thêm hỗn loạn trong mắt nguyệt đông cũng hiện lên sự tuyệt vọng kèm theo sự oán hận mạnh mẽ <cười> Đối với Nguyệt Đông, dù có thể bị khống chế, nhưng nàng có thể nhìn và nghe. Lúc này, nàng phải chứng kiến hai người trước mặt miêu toàn đoạt lấy kế hoạch của mình, thậm chí dường như còn muốn sử dụng thân phận của nàng để thực hiện. Tâm can của nàng đã dỉ máu. Nhưng bất kể là Hứa Thanh hay Trần Nhị Ngưu, tất nhiên sẽ không quan tâm đến cảm xúc của Nguyệt Đông. Lúc này, Trần Nhị Ngưu liếm môi tiếp tục nói, A Thanh, còn nhớ lần trước chúng ta đi hắc thiên tộc hay không? Lúc đó chúng ta hóa thân thành người hắc thiên tộc, dùng đăng dược đặc biệt của y tộc, đó là huyền thiên yêu nguyệt đan. Mà ta và y tộc có giao tình thâm sâu, lúc trước ở đó thì họ đã cho ta không ít bảo vật, bao gồm cả loại đan dược đó. Hơn nữa, còn là loại đan dược trống chưa có khắc ấn. Vậy nên, ngươi có thể biến thành nguyệt đông, còn ta thì biến thành tiểu phong tử. Chúng ta dùng thân phận này tiến vào ma vũ thánh địa, chẳng phải là hoàn hảo rồi sao? mắt của trần nhị nghiêu sáng rực chỉ nghĩ đến việc hứa thanh biến thành nguyệt đông thì y đã không nhìn được mà tràn đầy mong đợi <cười> lời này vừa lọt vào tai hứa Thành, hắn lập tức hiểu được ý nghĩ xấu xa của đại sư huynh vì vậy liếc nhìn y một cái rồi lắc đầu đại sư huynh không phải ngươi nói là ngươi thích nguyệt đông sao? kế hoạch của nàng điên cuồng như vậy rất hợp với ngươi vẫn là ngươi biến thành nguyệt đông đi dắt về thiên tính mới là phù hợp nhất Thêm nữa, biến thành nữ tu người có kinh nghiệm, khi trước, lúc người biến thành công chúa của hải thi tộc, là tuyệt diệu vô cùng, không chút sơ hở. Tiểu Thanh, ta là đại sư huynh của ngươi. Trần Nhị Nghiêu nghe vậy trận mắt, người nói thế làm ta đau lòng quá, ta tổn thương rồi. Ngươi Thành không chút động lòng, nhìn Trần Nhị Ngưu đưa ra một đề nghị. Hoặc là như cũ. Trần Nhị Nghiu nghiến răng, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, y biết. Hứa Thanh nói như cũ, thực tế là hai thằng đấm nhau một trận, chỉ là nếu đổi là trước đây thì y có chút tự tin, nhưng hiện giờ thân thể của Hứa Thanh quá mức trâu bò. đánh nhau, Trần Nhị Ngưu cảm thấy cho dù mình có mệt đến chết cũng chẳng có tác dụng gì, trừ phi lại giải phóng thêm nhiều phong ấn hơn. Nhưng đó là chiêu bài vào lúc sinh tử, bây giờ mà giải phóng, hậu quả là rất nghiêm trọng, nhưng mà chỉ vì biến thành Nguyệt Đông... không thể thỏa mãn, sở thích biến hóa nữ trang của y, khiến y cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn thấy như vậy, hứa thanh nhẹ nhàng nói, ẩn nữa, đại sư huynh, chỉ có người hiểu biết sâu sắc về nhân tình thế thái, làm việc mới có thể trơn tru được, tâm tư tinh tế, lời nói hoàn hảo, nội tâm thì tuyệt vời, mới có thể biến thành nguyệt tông, mà không bị người ngoài phát hiện. chuyện này không phải là người bình thường có thể làm được đâu. Ta biết, cho dù ta có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không sánh bằng đại sư huynh lần này ta muốn học hỏi cho thật tốt mấy câu nói này làm tâm trạng của trần nhị ngưu thoải mái hơn nhiều y ngẩng đầu lên người nói cũng có lý nói xong y lại nghĩ đến ạo hóa trong ma vũ thánh địa vì vậy ho khan một tiếng được rồi được rồi ngươi là tiểu sư đệ ta là đại sư huynh nhờ ngươi một chút cũng không sao ta sẽ biến thành nguyệt đông dù sao thì cũng không phải lần đầu ta cải nữ còn a thành ngươi ngươi là con rối của ta học hỏi cho tốt vào trần nhị nghiêu chừng mắt nhìn hứa thành hứa thành biết điểm dừng, vội vàng gật đầu đồng thời tỏ vẻ cảm động chắp tay bái trần nhị nghiêu một cái đà tạ đại sư huynh việc này sư đệ ghi nhớ suốt đời nhất định là sẽ nỗ lực học tập nhìn thấy hứa thành như vậy trong lòng trần nhị nghiêu mặc dù vẫn còn chút băn khoăn nhưng cũng đã vơi đi phần lớn y ngẩng đầu lên vẫy tay một cái người chào một chút Quyền thiên yêu nguyệt đan của y tộc muốn phát huy hiệu quả hoàn hảo còn phải hòa hợp với mục tiêu trước bao phủ họ hóa thành một bộ y phục chúng ta mặc vào chỉ cần tránh né một vị đại đế khác thì sẽ không có vấn đề gì việc này cần chút thời gian khoảng là một tháng <cười> hứa thanh nghe vậy gật đầu lại nghĩ đến tên Long kiểu mà mình gặp trước đó liền nói đại sư huynh Nếu cần tới một tháng, ta cũng có việc cần xử lý. Một tháng sau gặp lại ở đây. Đối với đại sự, Trần nhị Nghiu luôn luôn chăm chỉ và nhiệt tình. Nghe gỡ thanh nói xong, y vẫy tay, đi đi. Nói xong, y bước đến chỗ Nguyệt Đông và Phong Lâm đào giơ tay tóm lấy họ, mang theo họ, lên cao một chút rồi bắt đầu xử lý. Gỡ thanh thì chớp lên bay ra ngoài, phá băng, xuất hiện giữa thiên địa. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng tung bay, ở trong gió tuyết Hứa thanh nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận. Ngày hôm đó khi mà Long Cửu rời đi, thì hứa Thành đã lén để lại dấu vết trên người gã. Lúc này cảm nhận một chút đã tỏa định phương hướng, thân thể chớp lên rồi biến mất, âm độn mà đi. Bảy ngày sau, ở trên băng nguyên, Long Cửu đang đứng ở một nơi, hoang tàn, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc không hề sợ hãi, hướng về phía một lão già, quẩn thần nhất giới phía trước, chắp tay bái một cái. Đều nhân là đệ tử, Long cửu của bác mệnh vương tộc, đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Ân đức này, vẫn bối ghi nhớ trong lòng. Sau này, nếu ân công đến bác mệnh vương tộc ta, có thể cầm lệnh bài này tìm ta. Nếu có việc gì cần sai bảo, lòng cửu nhất định là sẽ giúp hết sức lực. Nói xong, gã để lại một tấm lệnh bài, lui lại vài bước, lại bái thêm cái nữa, rồi rời đi một cách bình thản. Lão già uẩn thần nhìn tấm lệnh bài. lộ ra thần sắc giống như trần nhị nghiêu lúc trước còn là trên trời hứa thanh ẩn mình quan sát cảnh này ngay trong ngày đầu tiên hắn đã tìm thấy long cửu nhưng những ngày sau đó hứa thanh chỉ theo dõi chứng kiến những trải nghiệm phi thường của long cửu đối phương liên tục ba lần gặp hiểm đều là nguy cơ sinh tử chỉ cần sơ xuất một chút là sẽ tử vong nhưng mỗi một lần gã đều gặp được người cứu mạng hơn nữa tất cả quá trình Không hề có bất kỳ dấu vết của sự sắp đặt nào, mọi thứ dường như đều là cơ duyên của sự trùng hợp, mà mỗi lần được cứu, Long Kiều đều tặng ra lệnh bài. thân quen trên người của kẻ này cùng với việc gã tặng ra lệnh bài càng ngày càng mạnh, rất nhanh sẽ trưởng thành. Ưa Thanh nhìn theo bóng dáng của Long Kiều vừa theo dõi lại vừa trầm tư suy nghĩ. Qua những ngày quan sát, hắn đã nhìn ra được nhiều thông tin. Loại thần quyền liên quan đến vận may này tại sao lại xuất hiện trong cơ thể của một tu sĩ mà không có bất kỳ chút thần tính nào có chứ? Rõ ràng thần quyền này không được hoàn chỉnh, không phải là toàn bộ, như thể là có một tồn tại nào đó đã chia nhỏ thần quyền may mắn thực sự thành ra vô số phần và một phần trong đó nằm trong cơ thể của Long Cửu. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên tia sáng lạnh lùng. Sự thật thế nào khi thần quyền trong cơ thể gã trưởng thành hẳn là sẽ được tiết lộ. Hứa Thành chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Cứ như vậy, dưới sự theo dõi âm thầm quán lại thêm nửa tháng trôi qua. Những trải nghiệm phi thường của Long Cửu lại xuất hiện thêm vài lần, cho và đến khi lệnh bài trong tay gã chỉ còn một cái cuối cùng, và dưới sự quan sát của Hứa Thành, gã lại gặp được ân nhân. Sau khi cảm tạ và đưa tặng lệnh bài, Long Cửu rời đi. Không lâu sau, thân quen trên người gã bùng lên âm ầm phát nổ. Dưới bùng nổ này, Phạm vi ảnh hưởng lại không lớn, nhưng cũng khiến bầu trời dậy sóng. Một luồng khí thức trở về, bỗng chốc từ trên người của Long Cửu dâng lên, dẫn dắt ra thiên ngoại. Bản thân của Long Cửu thì không nhận thấy bất cứ điều gì, vẫn cứ tiếp tục tiến lên. Chỉ là thân thể gã, rõ ràng đã gầy gò đi, tinh khí thần lập tức ảm đạm. Dường như là cả linh hồn và thân thể gã, bao gồm mọi thứ, lúc này đã trở thành chất dinh dưỡng. Nó hóa thành một sợi dây kết nối với tinh không... Nhưng mà bản thân gã thì không nhận ra, giống như bị che mắt vậy. Thậm chí cuối cùng, mất đi cả sức lực tiến bước, toàn bộ ngất xỉu, nhưng biểu cảm vẫn mang theo thỏa mãn. Cảnh tượng quái dị này khiến hứa thanh cảm thấy nghiêm trọng, thân thể chớp mắt xuất hiện bên cạnh Long cửu giơ tay án lên chán gã. Lập tức hứa thanh cảm nhận được, ở nơi tinh không xa xôi, dường như có một khối ánh sáng khổng lồ, không ngừng phồng lên rồi co lại. Từ khối ánh sáng đó, thì... Một luồng khí thức tỏa ra khiến hứa Thành cảm thấy kinh khủng, đó là chân thần. Hàng ngàn sợi dây từ vọng cổ vươn lên, dài ngắn không đều nhau, nhưng mỗi sợi đều là thần quyền may mắn. Trong đó có ba phần độ dài đã vươn ra tinh không kết nối với cái khối ánh sáng đó. thân thể hứa Thành run lên vì đối phương không có ý thức mà lại cách quá xa, nên với cơ thể quán mới có thể chịu đựng được. Lúc này hắn nhấc tay phải. và trán của Long Cửu, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nhìn lên bầu trời. tên bối Ngọc Liêu Trần đã từng nói, chân thần sẽ không có thực sự ngã xuống, chỉ cần chân danh của họ còn tồn tại, thì dù có chết cũng sẽ tự hư vô trở về. Đây là một vị chân thần đang trở về, mà phương pháp trở về của gã là chia nhỏ thần quyền của mình ra thành hàng ngàn phần, ký sinh vào cơ thể có sinh mệnh, nhưng khoảng cách để gã hoàn toàn trở về còn rất xa. gã cần những sợi dây dẫn dắt do hàng ngàn thần quyền may mắn tạo thành, thì tất cả đều trưởng thành thì mới đạt được điều kiện để trở về. Và mỗi thần quyền trưởng thành, cái giá phải trả là sự hiến tế hoàn toàn của vật chủ, giống như cái tên Long Cửu sắp chết này. Ưa Thành nhào mắt, nhìn Long Cửu đang tàn lội, cảm nhận được thần quyền may mắn trong cơ thể gã, ánh mắt nhanh chóng hiện lên sự quyết đoán và điên cuồng. Nếu vậy, đoạt lấy thì sau.